Chương 1961, cao thủ quyết đấu, hai. nhưng đối với tiêu trần, cái giá phải trả là quá thảm thiết, bây giờ tiêu trần không có khả năng hành động, cái chết đang dần dần bao trùm lấy hắn. Cậu đã giết bao nhiêu người? Thanh âm nho sinh sợ hải tháng phục vang lên. Chuyện tuyệt vọng nhất đã đến, ba kiếm tù đã chết lúc nãy giờ phút này đã chậm rãi khôi phục lại. Bất tử bất diệt rốt cuộc cậu đã giết bao nhiêu người mới có thể giết người và tính toán chính xác như vậy thanh âm của nho sinh lại vang lên từ miệng của một gã kiếm tu không phải là dễu cợt mà là sự khâm phục từ tận đáy lòng trong hoàn cảnh tuyệt vọng có thể đạt được loại đột phá này nho sinh tự hỏi chính mình cũng không làm được tiêu trần không trả lời đồng tử của hắn đã bắt đầu giãn ra lực sát thương của kiếm khí gây ra với cơ thể quá lớn đáng tiếc đợi một thời gian nữa cầu gần như nhất định có thể được thăng lên chức tôn giả. Nho sinh mỉm cười, là người chiến thắng hắn ta đương nhiên có thể cười. khi khí tức của Tiêu Trần hoàn toàn tan biến, Cửu Vĩ Hô đã chạy ra khỏi thế giới quỷ dị này, rơi lệ đầy mặt. cô ta không thể cảm nhận được Tiêu Trần nữa, nội đang ở chỗ của Tiêu Trần đã nói cho cô ta biết Tiêu Trần đã chết. Cửu Vĩ Hô không muốn tin, cô ta nhớ rất rõ khi Tiêu Trần còn là một đứa nhỏ đã có thể xoay người từ trong các tình huống tuyệt vọng. Cửu vĩ hồ lau nước mắt nhìn mấy đứa nhóc bị mình vây chặt trong cái đuôi Về nhà thôi Cửu vĩ hồ cố nặng ra một nụ cười Cô ta định đi tìm tiêu trần Vì tiêu trần là hy vọng của hắn Là hy vọng sống sót ở một phiến tinh không khác Nếu tiêu trần chết, cô ta tình nguyện theo cùng Sau khi khí tức của tiêu trần hoàn toàn tan biến Nhò sinh mới yên tâm bước tới Hắn ta làm việc từ trước đến nay đều là ổn thỏa như vậy Nhìn thân thể rách mướp của Tiêu Trần. Nhò sinh cảm thấy có chút đáng tiếc, nhưng sau khi cố gắng ghép lại một ít, đoán chừng vẫn có thể dùng được. Ngay khi nhò sinh định chỉ huy kiếm tu thu thi thể của Tiêu Trần, đồng tử rực rỡ trong đôi mắt của Tiêu Trần đột nhiên mở ra. Ánh sáng vàng đột nhiên ngưng tụ, hai chiếc trăng nanh rất dài cũng duỗi ra. Nhò sinh có lẽ đã quên trước đó hắn ta đã từng nói, hắn ta không thể cảm nhận được ba hồn bảy vía và khí tức của sinh mệnh trên người Tiêu Trần. Cương Thi là những thứ không có tính mạng, giả chết có lẽ là thiên phú lớn nhất, bởi vì Cương Thi vốn là thi thể. Tiêu Trần cũng quên mất bản lĩnh lớn nhất của Cương Thi là gì. Mãi cho đến tận lúc này Tiêu Trần mới kịp phản ứng. Tiêu Trần đột nhiên bùng nổ, một phát bắt được kiếm tu muốn thu về thi thể của mình, cầm cổ của kiếm tu cắn một phát. Không sai bản lĩnh lớn nhất của Cương Thi không phải là hút máu và truyền nhiễm sao, có lẽ là Tiêu Trần đã dùng sai tư thế trước đó rồi. Trong lúc không phòng bị, kiếm tu bị nho sinh ký sinh đột nhiên bị bắt, hoàn toàn không phản ứng kịp. Khi hắn phản ứng lại, đôi răng nanh của Tiêu Trần đã đâm vào trong cổ của hắn ta. Tiêu Trần cảm giác mình giống như một cái máy bơm nước, máu tươi trong cơ thể kiếm tu điên cuồng dũng mảnh tràn vào thân thể của mình. Lực lượng khổng lồ bắt đầu chữa trị vết thương, trong nháy mắt, Tiêu Trần cũng cảm giác chân không tê, thắt lưng không đau, tinh thần vô cùng tốt. Tiêu Trần không chỉ hút máu, mà trong lúc ấy hắn còn nhìn được chuyện xảy ra cả đời kiếm tu. Đây cũng là một phát hiện mới, thì ra cương thi lại còn có loại bản lãnh này. Ngay khi hai kiếm tu khác muốn phát động công kích, tiêu trần đột nhiên nhả ra. Tiêu trần cũng không trực tiếp hút khô hắn, chỉ cần chưa chết hẳn, bất tử bất diệt của hắn ta sẽ không phát động. Khôi phục tinh thần, tiêu trần dùng một chân nhảy lùi về sau kéo giãn khoảng cách. Thú vị! Kiếm tu bị cắn ông cổ, Mặt đầy ý cười, hắn cũng không lo lắng gì cả, mặc dù tiêu trần giả chết cũng không thay đổi được điều gì hết. Đúng là thú vị thật. Tiêu trần nhe răng cười. Ngay sau đó chuyện bất ngờ xảy ra, đồng tử của kiếm tu bị cắn đột nhiên đột nhiên đổi thành màu đỏ đậm, hai cái nanh lộ ra. Hắn đột nhiên phát động công kích với hai người bên cạnh. Tất cả tới quá đột ngột, một người trong đó bị trực tiếp đè lại, răng nanh thật dài đâm vào trong cổ. Ngươi làm cái gì? lúc này kiếm tu không bị công kích mở miệng hỏi lè lè lè tiêu trần lè lưỡi quan loạn theo kiểu rất ngay anh có thể ký sinh tôi có thể lây nhiễm anh là ký sinh trùng tôi là virus chúng ta tám làng nửa cân nho sinh không còn kịp nghĩ nhiều nữa bởi vì hai cái kiếm tu kia đã dương nành múa vuốt nhào tới núi cao đường xa chúng ta giang hồ tái kiến thấy tình cảnh này tiêu trần cầm cái chân bị tự mình chém đứt phất tay Nhảy cà từng biến mất trong vùng trời đất kỳ dị này. Chương 1962, chạy ra tuyệt cảnh vô liêm sỉ. Giọng phi phò của nho sinh vang lên trong trời đất. Hắn muốn khống chế hành vi của kiếm tu, tuy nhiên lại phát hiện, mình căn bản không khống chế nổi kiếm tu đã nổi điên. Hắn có thể cảm nhận được, trong đầu đám người bị mình ký sinh chỉ có một suy nghĩ. Đó chính là máu tươi. Nhưng mà có tức giận cũng không thay đổi được điều gì, bởi vì hắn chỉ là ký sinh trùng, chỉ có thể dùng thủ đoạn âm tạ khống chế sinh linh khác. Đi ra. Nho sinh nổi trận lôi đình rống lên một tiếng với địa ngục đen tối. Đúng. Thiên địa nổ mạnh một tiếng, màn trắng màu đen của địa ngục đen tối trong nháy mắt bị xé mở. Một bóng đen cao lớn nhảy ra ngoài. Bóng dáng cao to tác cho ba cái, đã trực tiếp đánh ba kiếm tu nổi điên thành thịt nát. Thiên địa cuối cùng cũng yên tĩnh, ba người bị đánh thành thịt nát rất nhanh đã bởi vì đặc tính bất tử bất diệt mà khôi phục lại. Sau khi sống lại, trạng thái lây nhiễm đã biến mất, lại khôi phục lại như lúc trước. Xem ra độc cương thi của Tiêu Trần vẫn mang tính cực hạn, khi đối phó với mấy thứ bất tử bất diệt, tác dụng cũng không lớn lắm. Bóng dáng cao to màu đen thả ra thần thức, kết quả phát hiện. Tiêu trần thế mà lại đã thoát ra khỏi thế giới của mình. Mấy người cửu vĩ hồ có thể đi ra ngoài là vì Nho sinh vốn không để ý đến những con kiến hồi đó, tùy ý để bọn họ lăn lộn trong thế giới đó. Mà Tiêu trần lại khác, Nho sinh đệ lượng lớn sức mạnh quy tắc lên trên người hắn, như vậy rồi mà Tiêu trần còn có thể đi ra ngoài. Không nhìn quy tắc, cậu rốt cuộc là ai? Nho sinh thanh âm theo cao to thân ảnh trong miệng nhổ ra. Trời cao mặt chim bay. Ra thế giới này, nhò sinh biết, muốn bắt một cường giả siêu cấp trên đại địa vô tận là khó khăn cỡ nào. Nhìn ba kiếm tu bên cạnh, mặc dù không bắt được tiêu trần, nhò sinh vẫn thỏa mãn gật đầu. Lần này dựa vào oán vực mở ra điện một đại hắc ám. Thu hoạch thật ra cũng không tệ, tuy rằng chỉ có bốn người, nhưng thực lực đều mạnh mẽ tuyệt đỉnh. Triệt đi thế giới đỏ sậm, nhìn đầm lầy vân mộng bị sang bằng, bóng đen bị nhò sinh ký sinh cười. Cố pháp chỉ của chủ thượng, hẳn là mi có thể thu thập được bà cô đáng ghét kia rồi nhỉ. Khi Cửu Vĩ Hồ chuẩn bị chạy vào thế giới đỏ sẫm tìm kiếm Tiêu Trần, thì cô đã thấy được Tiêu Trần, khiến cái chân của mình nhảy cà tưng chui ra. Không biết hẳn là là nên cười hay cần phải khóc, Cửu Vĩ Hồ lau nước mắt, trên mặt cũng cười tươi như hoa. Sao lại như thế? Cửu Vĩ Hồ cười đỡ Tiêu Trần. Tiêu Trần trợn trắng mắt, có biết nói chuyện không thế? tôi như vậy gọi là rút lui có chiến lược chờ tôi nghỉ ngơi dưỡng sức xong trực tiếp đi xốc hang ổ của hắn ta luôn ư ư ư cậu lợi hại cửu vĩ hồ vui vẻ cười khó được không già mồm tiêu trần nhìn cửu vĩ hồ với vẻ mặt kỳ quái sao hồ ly lẳng lơ này lại đổi tính rồi vậy đưa nồi đang cho tôi cửu vĩ nhướng mày ờ tiêu trần ở một cái phun nồi đang bị mình nuốt vào ra Đừng thấy dường như nội đăng của cửu vĩ hồ không phát huy ra tác dụng gì, thế nhưng Tiêu Trần rất rõ ràng, bởi vì có nội đăng hồ hỏa của cửu vĩ hồ. Nhò sinh mới không ký sinh mình lần nữa. Nếu không sợ rằng mọi chuyện đã bước sang một kết cục khác rồi. Hà hà, cảm ơn nhớ. Tiêu Trần vui vẻ đưa nội đăng cho cửu vĩ hồ. Nhìn nội đăng dính đầy nước miếng của Tiêu Trần, mắt cửu vĩ hồ xanh lét. Lúc trước khi hôn con hàng này thì vẫn không cảm giác được gì giờ sau nhìn kiểu gì cũng thấy ghê tởm vậy nè. thế nhưng nội đang là gốc rễ tu hành của mình, dù ghê tởm đến đâu cũng phải lấy nó về. cậu, cậu, cậu lau sạch sẽ nước miếng cho tôi coi. cửu vĩ hồ có chút sạch sẽ ghê tởm đến suýt thì bật khóc. phi, cô lại còn ghét bỏ ông đây nữa a. tiêu trần trần trắng mắt, nói rồi lăn lăn trên quần áo toàn là vết máu của mình. a a a. cửu vĩ hồ suýt chút nữa thì bùng nổ. Đi tới đè đầu tiêu trần, đoạt lại nội đan của mình. Thích thích thích. Cửu vĩ hồ nhìn vết máu trên nội đan, tức giận phát hỏa tại chỗ, ấn thẳng đầu của tiêu trần vào trong đất. Chờ cửu vĩ hồ đánh mình xong, tiêu trần mới bò dậy, làm dáng sữa sang lại kiểu tóc. Nhìn mấy đứa trẻ ở trên đuôi cửu vĩ hồ, tâm trạng của tiêu trần đột nhiên trầm trọng. Những đứa trẻ đó cả đám thần sắc quể oải hầu như trên mặt đứa nào cũng mang theo vết nước mắt. Xem ra là đã khóc rồi. Cả đám khóc mệt, ngồi đờ đẩn, khiến ai nhìn cũng phải đau lòng không thôi. Người gần như là chết sạch, phải nghĩ cách đưa những đứa trẻ này về nhà của bọn chúng. Cho cô một nhiệm vụ, cô đưa những đứa trẻ này về. Giọng tiêu trần nghiêm túc nói. Chương 1963, cứu người cứu vĩ hồ gật đầu. Mặc dù Tiêu Trần không phân phó, cô cũng định làm vậy. Cậu không đi cùng tôi à? Mày đẹp của cửu vĩ hồ cao lại. Tiêu Trần gật đầu, nhìn đầm lầy vân mộng đã bị sang thành bình địa, tôi ở lại đây xem xét một lát, để coi có thể phụ giúp vô thiên tôn giả một tay không. Bất luận là sự kính trọng đối với vô thiên tôn giả, hay là bởi vì suy nghĩ kẻ thù của kẻ thù là bạn, Tiêu Trần đều muốn giúp vô thiên tôn giả. Đưa tất cả bọn nhỏ trở về sau đó ở vân mộng thành chờ tôi tiêu trần vừa nói vừa nối chân mình về cửu vĩ hồ không dài dòng gì chỉ đá tiêu trần một cách tàn nhẫn sau đó thở phì phò biểu môi rời đi nha đầu hẹp hòi tiêu trần trợn trắng mắt không phải làm dơ nội đan sao cũng không phải là không dùng được cửu vĩ hồ đi rồi tiêu trần ẩn nấp ở xung quanh chờ đợi kết quả quan sát rất lâu cũng không thấy bóng dáng nho sinh đâu Nghĩ đến chắc là đi rồi Đó là một tin tức vô cùng tốt Còn cho ký sinh trùng chết tiệt thật sự quá khó chơi Tiêu Trần vừa chú ý động tỉnh trong hố trời Vừa kiểm tra tình hình của thân thể mình Bây giờ thay đổi thành thân thể cương thi Cũng không có vấn đề gì Thế nhưng thân thể võ thần bị tổn thương vô cùng nghiêm trọng Số lượng lớn sinh mệnh lực bị mất Cần số lượng lớn thiên tài địa bảo Mới có thể bù vào sinh mệnh lực bị mất điều này có nghĩa là tiêu trần chỉ có thể lấy thân thể cương thi để chiến đấu đến khi thân thể võ thần khôi phục bình thường như trước thật ra thân thể cương thi yếu hơn thân thể võ thần rất nhiều lúc trước đối chiến với nho sinh bởi vì đặc tính của cương thi nên mới miễn cưỡng lấy khéo léo để thắng thôi tiêu trần dung nhập tâm thần vào trong truyền thừa máu xem có phương pháp nào để thăng cấp cường độ cho thân thể cương thi không ở trong truyền thừa máu ghi lại rất nhiều thần thông hầu như đều có liên quan tới máu Nói thật, bây giờ thứ tiêu trần trần cũng không phải là thần thông. Thần thông đối với người như tiêu trần mà nói, tác dụng không lớn, thứ tiêu trần đang cần bây giờ là thần thông thiên phú của cương thi, hoặc là một phương pháp nào đó có thể khiến cho cương thi tiến hóa. Suy nghĩ thì rất đẹp nhưng hiện thực lại tàn khốc. Ngoài trừ tìm được một số phương pháp vận dụng thiên phú ra, thì cũng không có phương pháp nào cho tiến hóa cương thi một cách rõ ràng. Thiên phú của cương thi thật ra khiến tiêu trần thấy hứng thú. Theo miêu tả trong truyền thừa máu, mỗi một cương thi tiến hóa đến mắt đỏ. Đều có thể thức tỉnh thiên phú thần thông chỉ của riêng mình. Hơn nửa những thiên phú thần thông này, mỗi người không giống nhau, phong hỏa lôi điện, thời gian, không gian đều có khả năng thức tỉnh. Tiêu trần suy nghĩ một lúc lâu, cũng không phát hiện thiên phú thần thông của mình là gì. Chỉ có thể an ủi mình trong lòng, bản thân dù thế nào đi nữa thì cũng là cương thi biến dị, thiên phú thần thông chắc cũng sẽ không kém đâu nhỉ. Lại nhìn phương thức thăng cấp sức mạnh, ngoại trừ hấp thu thiên địa linh khí ra, còn có phương pháp trực tiếp hơn chính là hút máu. Hút máu xem như là phương thức nhanh nhất để thăng cấp sức mạnh. Chỉ có điều hình như nó có di chứng. Bởi vì đặc tính cương thi, khi đang hút máu tươi, hắn sẽ nhìn thấy ký ức của người khác ở trong máu tươi. Lần một lần hai thì không sao, thế nhưng nếu như hút nhiều lần, những thứ không tốt trong ký ức sẽ dần dần tích tụ lại cuối cùng trở thành tâm ma không thể khống chế được. Nếu như cuối cùng tâm ma bạo phát, nhẹ thì biến thành tâm thần phân liệt trở thành một người điên, nặng thì tâm thần tan vỡ, sức mạnh toàn thân tiêu tan thành mây khói. Hai loại hậu quả này cũng chẳng có ảnh hưởng gì tới tiêu trần, bởi vì hắn vốn là một tên điên, về phần tâm thần tan vỡ càng là lời nói vô căn cứ. Tâm thần của tiêu trần mạnh mẽ dường nào, làm sao có thể bị ký ức tích lũy đánh nát? Hút máu, hút máu, Tiêu Trần lẩm bẩm. Thế nhưng vấn đề lây nhiễm phải giải quyết như thế nào? Chỉ là hút máu còn dễ nói, chỗ chết người nhất chính là vấn đề lây nhiễm. Nếu như tùy tiện bắt một người rồi hút máu, e rằng đến lúc đó chính là một trận tai nạn kinh khủng. Nghĩ đến cuối cùng, Tiêu Trần thầm nghĩ ra một phương pháp giải quyết, hút máu xong sẽ đem người đi làm thịt, là có thể phòng ngừa vấn đề lây nhiễm. Tiêu Trần rảnh rỗi không có việc gì. Lại luyện tập vài cái thần thông tương đối thực dụng Liên tục đến lúc sáng sớm ngày thứ ba Trong hố trời to lớn, cuối cùng xuất hiện biến hóa Một cánh cửa vặn vẹo xuất hiện từ trên cao Hai bóng người rơi ra khỏi cánh cửa, đập sâu vào trong đất vỡ Tiêu trần không vọng động, hơn nửa còn thu nạp khí tức, nhẹ nhàng mọ tới Liên tục ẩn núp đến khi cách nơi hai bóng người rơi xuống trong vòng trăm thước, tiêu trần mới ngừng lại Chương 1964, cứu người, hai, dương mắt nhìn lên, tiêu trần nhìn không được nhíu mày một cái. Hai người giữa sân, chính là người cua, còn có vô thiên tôn giả. Một thân tám cái chân của người cua chỉ còn lại có hai cái, toàn thân đều là vết trạng kinh khủng, hơn nửa khí tức hỗn loạn, xem ra bị thương không nhẹ. Về phần vô thiên tôn giả, cũng không khá hơn chút nào. Mặc dù nhìn bề ngoài không có vết thương gì. Thế nhưng khí tức sắp tan vỡ, còn có thân thể biến thành hơi trong suốt bởi vì sắp duy trì không được hình người, chứng tỏ rằng vô thiên tôn giả bị thương nặng hơn bên kia. Vô thiên đại nhân thật đúng là có thủ đoạn. Nếu không có pháp chỉ của chủ thượng giúp tôi, e rằng người nằm xuống đã là tôi rồi. Người cô nói, cười đắc ý nếu cô đã không thức thời như thế, vậy thì vào chỗ sâu nhất của địa ngục đại hắc ám để ở đi. Người cô nói, trong tay bấm một cái pháp quyết. Ngay sau đó, thiên địa bốc lên sương mù màu đen, vô số sợi tơ màu đen dâng lên khỏi mặt đất vốn đã tan tành. Những sương mù màu đen đó bay lên bầu trời, hình thành nên một cái lỗ đen lớn ở trên bầu trời. Cái điện mục đại hắc ám lúc trước ở dưới đất, mà cái điện mục đại hắc ám ở trên không kia, chỉ sợ là không không cùng một cấp bậc. Lỗ đen vừa hình thì đã dẫn phát ra cơn bão táp vô tận, vùng đất đáng thương lại bị cuốn đi một tầng. Tiếp đó vô số ảo ảnh yêu ma quỷ quái xuất hiện ở miệng của lỗ đen, dương nanh múa vuốt gầm hét. Đây là địa ngục được đặc biệt chế tạo cho cô, cô nên cảm thấy vinh hạnh đấy. Người cô cười âm hiểm, di chuyển hai cái chân duy nhất đi về phía vô thiên tôn giả không thể động đầy. Chiếm giữ đầm lầy vân mộng nhiều năm như vậy, tài nguyên của cô là ngay cả chủ thượng đều có chút để ý đó. Người cô nói, giờ cái tay tràn đầy vết trạng Người này rất thông minh không trực tiếp làm thịt vô thiên tôn giả. Không để cho vô thiên tôn giả có cơ hội chết rồi sống lại. Trên người vô thiên tôn giả bay ra mấy thứ, chúng rơi vào trong người người cua. Xem ra đó hẳn là của cãi của vô thiên tôn giả, tiêu trần cũng có chút tò mò, rốt cuộc có bao nhiêu tài nguyên mà ngay cả con mắt to kia cũng phải mơ ước. Người cua thỏa mãn gật đầu, thu hồi mấy thứ đó, cua tay về phía lỗ đen trên bầu trời. Bỗng nhiên, Trong lỗ đen đưa ra từng cái xích sắc phù màu đen, thẳng tắp đưa về phía vô thiên tôn giả. Không thể đợi thêm nữa, nếu như vô thiên tôn giả bị hút vào, e rằng đến lúc đó muốn cứu cũng không kịp. Còn cua có tám cái càng. Hai cái sừng lớn. Lúc người cô đang đắc ý, một âm thanh hoàn toàn không hòa hài vang lên. Y thằng cháu kia nhìn đây này. Người cua quay đầu lại, vừa thấy tiêu trần dơ lên ngón giữa, trong lòng nhất thời hẳn một cái. Thầm kêu một câu không xong Vội vã quay đầu Kết quả lại thấy một tiêu trần khác Tiêu trần này đã ông lấy vô thiên tôn giả Ngu xuẩn Về nhà ăn cức đi thôi Phân thân mà cũng không phân biệt được Tiêu trần lè lưỡi Chế nhạo một hồi Tạm biệt ngài nhớ Cái gì gọi là đoạt thức ăn trước miệng cọp Cái này gọi là đoạt thức ăn trước miệng cọp Người của ngàn tính vạn tính Cũng không ngờ được rằng Lại có thế có người dám cướp người ở dưới mí mắt mình. Không chỉ cướp người, mà còn chửi mình nữa chứ. Chà, ngu xuẩn làm sao, xem ông nội Mi có đẹp trai không nè. Lúc người cô đang ngỡ ngàng, tiêu trần thứ nhất xuất hiện, không sợ chết vọt tới. Người cô bắt đầu nổi giận, mặc kệ phân thân của tiêu trần xông tới, trực tiếp đuổi theo tiêu trần bản thể. Trong lúc nhất thời cảnh tượng lộ ra vẻ kỳ quái. Tiêu trần ông vô thiên tôn giả ở phía trước chạy như điên. Người cua lưỡi giận đầy trời điên cuồng đuổi theo ở phía sau. Sau cùng là tiêu trần phân thân. Đi sát ngay sau người cua, vừa đuổi vừa mắng. Y thằng cháu kia, mi đúng là độ con hoang, ta cảm thấy mi còn chưa tiến hóa tốt, chân nhiều như vậy, có phải đói bụng là có thể gỡ xuống nướng hay không? Không có đầu óc thì chứa thêm ít thứ đi, đừng để ngay cả chút nước cũng không có, chân thân phân thân cũng không nhìn ra được tìm miếng đậu hủ đụng chết đi sau mi làm việc quá gì thế quả nhiên là một loại kỳ lạ đột biến ghen nhìn thấy mặt của mi ta lại thấy càng thích cái mông của ta hơn một cái lỗ tai lớn một cái lỗ tai nhỏ đồ chó lợn nuôi mi từ nhỏ mi chỉ biết đến một hai ba bốn năm sáu bảy mi đúng là con hàng vương bác mi đừng tưởng rằng thay đổi bề ngoài là ta không nhận ra mi có vẻ giống trừ bác giới há mi không phải túi bảo vệ môi trường thế nên mi không cần phải chứa gì đâu. Phục người cô suýt thì phun ra một búng máu, có thể chịu nhịn nhưng không thể chịu nhục. Đường đường là tôn giả, bị một cái phân thân mắng như thế, không cần mặt mũi sao? Chương 1965, tiện vô địch, ông đây xé mày. Người cô hung hãn dừng chân lại, xoay người mở miệng rộng. Phun ra một ngụm nước màu xanh biến. Sáng nay ăn cức à, sao thúi thế? Tiêu trần phân thân không tránh kịp, trực tiếp bị nước màu xanh biết bắn lên người. Tiêu trần phân thân trực tiếp bị hòa tan, thế nhưng mặc dù chỉ còn lại có một cái đầu, cái miệng thiếu đánh kia vẫn không dừng lại. Ăn cức là một thói quen xấu, cần phải đổi, đương nhiên không đổi cũng không có vấn đề gì, thế nhưng nhớ kỹ nhất định phải ăn cức mới, tốt nhất là đồ tươi. Người cô tức đến nổi mạnh. Miệng của một tu sĩ, tại sao có thể thối đến loại trình độ này, người này không có gia giáo à? Huyết bạo. Tiêu Trần đã chạy ra thật xa, lúc này yên lặng phát động thứ mình đã chuẩn bị ở sau. Âm. Con cô đang thẳng hàng với Tiêu Trần chỉ còn lại cái đầu thì đột nhiên thấy đầu cứ như vậy nổ tung. Người cô vốn đang bị thương trên người, cộng thêm công tâm tức giận, không phòng bị trực tiếp bị nổ bay ra ngoài. Huyết hà. Người cua còn chưa rơi xuống đất, máu tươi trong đầu người nổ tung đã hồi tụ đến cùng nhau. Máu tươi biến thành một con sông máu dài, cũng lấy dai cuon lay nguoi co chảy về hướng ngược lại. Ái cha cha! Tiêu trần chảy trốn đắc ý uống éo cái mông, mình quả nhiên là vô địch thiên hạ. Đánh theo một bộ như vậy, cho mi tức đến choáng ván luôn. Máu chốt là, phân thân máu kia vẫn là tiêu trần vừa mới học được. Mới vừa học được thì đã dùng chiêu này ở trong thực chiến còn kết hợp hai thần thông huyết bạo và huyết hà. Không thể không nói, mặc dù đầu óc con hàng tiêu trần này không được lắm, thế nhưng rất biết đánh nhau thật. Tiểu xinh đẹp, tiểu xinh đẹp, cô không sao chứ. Nhìn thân thể của vô thiên tôn giả trong ngực càng ngày càng trong suốt, tiêu trần nghệch mặt ra. Mà giờ khác này vô thiên tôn giả cuối cùng cũng mở mắt. Vô thiên tôn giả sắc mặt tái nhợt cười, nhẹ nhàng lắc đầu, nhỏ giọng nói, giết tôi. Tiêu Trần hiểu được, vô thiên tôn giả đây là muốn mượn bất tử bất diệt để sống lại. Tiêu Trần dừng bước lại, để vô thiên tôn giả dưới đất, tiếp theo trực tiếp lấy tay chém đầu vô thiên tôn giả. Thân thể và đầu của vô thiên tôn giả dần dần tiêu tán, rất nhanh một vô thiên tôn giả hoàn chỉnh đi ra từ trong không khí. Tiêu Trần thấy mà tê cả da đầu, năng lực bất tử bất diệt này, đúng là quá mức nghịch thiên. Phu Vô thiên tôn giả thở vào nhẹ nhõm thật dài. Mặc dù bởi vì sống lại, sức mạnh bị cắt giảm đi một phần. Thế nhưng sức mạnh còn có thể khôi phục, nếu như thật bị giam bên trong địa ngục đen tối, vậy thì thực sự vĩnh viễn không bao giờ nhìn thấy ánh mặt trời, đa tạ ân cứu mạng của nhân hoàng đại nhân. Vô thiên tôn giả cười ngọt ngào với tiêu trần. Mặc dù dung mạo của vô thiên tôn giả thua kém cử vĩ hồ, thế nhưng khí chất toàn thân vừa mềm lại ngoan, rất dễ dàng khiến người ta liên tran mac du dung mao cua vo thien ton gia thua kem cuu vi ho the nhung đến em gái nhà bên. Tiêu Trần thấy mà vui cực, một tôn giả khi cười lên vừa ngọt vừa mềm, không hề có chút khí thế bá vương nào. Tiêu Trần phất tay một cái, không có việc gì, tôi cũng là tiện đường. Thuận tiện khiên cô đi ra. Tiện đường ra tay cứu tôn giả. Nói ra ai cũng không tin. Vô thiên tôn giả biết, Tiêu Trần không muốn để cho mình có gánh nặng trong lòng nên mới nói như vậy, cô ta vốn có ấn tượng tốt với Tiêu Trần, hiện tại ngày càng thích người này. Tên tập diệt kia quả nhiên là một phế vật, có pháp chỉ của chủ tượng rồi mà vẫn còn thất thủ Lúc này một giọng nói vang lên Nhò sinh dẫn bốn con rối, xuất hiện ở chỗ hai người không xa Mí mắt tiêu trần giật liên hồi, không phải con hàng này đi rồi sao, tại sao lại còn trở về Nhò sinh cười nói với tiêu trần, bản tôn làm việc từ trước đến nay đều cẩn thận Tôi cũng không có đi, chỉ là thủ ở xung quanh mà thôi Đỡ phải xuất hiện cái gì ngoại ý muốn, trở về bị chủ thường trách phạt. Lão quái vật. Tiêu Trần thầm mắng một tiếng trong lòng. Quả nhiên giao tiếp với thứ già cả đã sống vô số năm thực sự không thể sơ suất một chút nào. Lúc này một bóng người cao to cũng xuất hiện ở giữa sân, chính là người cô bị sông máu cuốn đi. Người cô thở phào nhẹ nhõm, chỉ cần người vẫn ở đây sẽ không có vấn đề gì. Đa tạ. Người cô ông quyền với nho sinh. Muốn cảm ơn thế nào, sau này rồi tính, bây giờ còn phải giải quyết trước mắt đã. Nho sinh chể dở nhìn hai người tiêu trần. Cục diện có chút không lạc quan. Lúc đầu vô thiên tôn giả là người mạnh nhất trong bốn người, thế nhưng bởi vì đã sống lại một lần, sức mạnh bị cắt giảm đi một phần, hiện tại tối đa cũng chỉ bằng với người cô bị thương. Về phần nho sinh, bốn con rối kinh khủng, cộng thêm năng lực ký sinh quỷ dị kia, nói là mạnh nhất cũng không quá đáng. Tiêu Trần khẳng định hắn chỉ có thể sử dụng sức mạnh cương thi hoàn toàn đánh không lại. Chương 1966, lựa chọn Tiêu Trần và Vô Thiên Tôn giả chống lại hai người, cơ bản không có phần thắng. Tiêu Trần và Vô Thiên Tôn giả liếc nhau, mắt Vô Thiên Tôn giả đầy kiên nghị, hình như vẫn muốn đi tới cùng. Tiêu Trần không nhìn được liếc mắt, trận này đánh thế nào nữa. Không chạy chẳng lẽ còn ở đây chịu chết? Không dài dòng, bóng dáng của tiêu trần hóa thành một vệt sáng màu vàng bắn đi. Vô thiên tôn giả trong chuyện chạy trốn này rõ ràng là không có kinh nghiệm gì, chậm một nhịp, ngây ngốc nhìn tiêu trần chuồn mất. Nhanh lên coi, chờ chết à. Tiêu trần lại chạy về, kéo tay nhỏ bé mềm mại không xương của vô thiên tôn giả. Chạy như điên. Người cua và nho sinh nhìn mà ngẩn người, giàu gì đường đường cũng là tôn giả. Nói bỏ chạy là bỏ chạy, thật không biết xấu hổ. Má nó, đuổi theo. Người cô tức giận kêu la như sắm, thầy nhất định phải băm tiêu trần thành tám mảnh. Cậu buông tôi ra trước, tự tôi chạy. Bị tiêu trần kéo, vô thiên tôn giả thật sự có chút không quen. Là một tôn giả, vô số năm qua được người đời yêu quý và kính mến, thế nhưng cũng tạo cho cô ta thành hình tượng cao không thể chạm. Qua nhiều năm như vậy, Vô thiên tôn giả đều lẻ loi một mình Hiện tại đột nhiên bị tiêu trần thân cận như thế Không quen cũng là bình thường Ha ha Tiêu trần cười xấu hổ buông tay ra Tình huống khẩn cấp Tôn giả đừng trách tội Vô thiên tôn giả cười Lắc đầu bày tỏ không có vấn đề gì Vô thiên tôn giả quay đầu nhìn nói Chúng ta chạy như vậy không chạy thoát được đâu Tiêu trần gật đầu Trong lòng hiểu rõ dựa vào thực lực của hai tên kia Đuổi theo mình chỉ là vấn đề thời gian Đánh lại đánh không lại Chạy lại không chạy nổi Khiến cho Tiêu Trần rất là đau đầu Có nơi nào ngay cả các người Cũng không dám đi không Vừa chạy trối chết Tiêu Trần vừa nói Đối với loại chuyện chạy trối chết kiểu này Tiêu Trần có kinh nghiệm rất phong phú Loại tình huống này Hoặc là quay đầu trở về cùng hai tên kia Cá chết lưới rách Đương nhiên làm như vậy đại khái chính là ngõm củ tỏi Hoặc là tìm cái tuyệt địa, một đầu đâm tới, sinh tử do mệnh. Là người bình thường, đều sẽ chọn phương án thứ hai. Mộ ma khôi. Vô thiên tôn giả thốt ra. Trên đại địa vô tận có một chỗ, bất luận là kẻ nào cũng không dám đến gần, bao gồm bốn tôn giả. Còn có một lựa chọn, đi đến vùng đất vô danh. Đại địa vô tận rốt cuộc có bao nhiêu, không có ai biết được, cái gọi là vùng đất vô danh, chính là địa khu không có ghi chép ại. Nơi không có bất kỳ sinh linh nào đặt chân qua. Mộ ma không nguy hiểm cỡ nào? Tiêu Trần hỏi. Vô Thiên Tôn giả giải thích, mộ ma khôi mai tán sinh linh không hề được ghi chép qua, tất cả ai bên trong đó, đối với tu sĩ đều có lực sát thương chí mạng, tốt nhất là không nên đi. Tiêu Trần gật đầu, kiểu nơi đi là phải chết ấy cũng không cần chọn. Vùng đất vô danh thì sao? Tiêu Trần tiếp tục hỏi. Vô Thiên Tôn giả nói. Vùng đất vô danh, chưa bao giờ có sinh linh nào đặt chân, tràn đầy bất ngờ, có thể tìm kiếm biến số. Tiêu Trần cảm thấy như vậy không tệ, chỉ ít không phải là mười phận chết chắc. Cứ luôn chạy tiếp về một hướng, chạy thật lâu là có thể đi đến vùng đất vô danh. Vô Thiên Tôn Giả có chút bất đắc dĩ nói. Cần phải chạy bao lâu? Tiêu Trần hỏi. Vô Thiên Tôn Giả bài đầu bẻ ngón tay tính toán, phía đông ngoài rìa thành thị là phong tuyết thiền M. Dựa vào tốc độ của chúng ta, đại khái hai ba năm là có thể đến rồi. Phục. Tiêu Trần suýt thì phun ra một búng máu. Hai ba năm là có thể đến. Tiêu Trần nghệch mặt ra, tốc độc của mình và vô thiên tôn giả gần như đã là bước nhảy không gian. Với tốc độ này còn cần phải chạy hai ba năm, đối với cái chữ đại này, Tiêu Trần lại có nhận thức mới. Nhất thế đại mộng. Lúc này vô thiên tôn giả đột nhiên quay đầu, phất tay một cái. Một mảnh mây mù bốc hơi lượn qua chớp mắt một cái Nơi mắt Trần có thể thấy Tất cả đều bị bao phủ bởi mây mù này Mây mù che chắn mờ ảo Đúng như tên gọi của nó Giấc mộng một đời Một giấc mộng của Hoàng Lương Đuổi theo rồi, cẩn thận Vô Thiên Tôn giả nhắc nhở một tiếng Tiêu Trần gật đầu Cảm giác được có hai khí tức khổng lồ phía sau Đang lại gần với tốc độ cực nhanh Không dám dừng lại Hai người tăng nhanh tốc độ hướng về phía trước chạy như điên. Không phân rõ phương hướng rồi. Trong mây mù, tất cả khí cơ đều bị che đậy, cảm giác phương hướng cũng biến mất toàn bộ. Không sao. Giọng nho sinh vang lên, tiếp theo từng tiếng sột soạt vang lên. Vô số con ký sinh trùng rải rác, rất nhanh đã có phản hồi về. Lúc này một con mắt thật to, đột nhiên mở ra từ đỉnh chóp trời cao, quy áp vô tận đè xuống toàn bộ thiên địa dường như cũng muốn nhảy qua. Chương 1967, lựa chọn 2, chủ thượng. Người cua và nho sinh cung kính thi lễ một cái. Bất luận đại giới gì, giết người tuổi trẻ kia. Một âm thanh lạnh lùng ở trong lòng hai người vang lên. Ánh mắt kia tới nhanh, đi cũng nhanh. Người cua và nho sinh nhìn nhau, gật đầu. Đuổi theo. Mẹ nói chứ, đuổi ba tháng rồi, tụi nó bị khùng à, không mệt sao? Trên một vùng biển rộng mênh mông vô tận, Tiêu Trần hùng hùng hổ hổ. Chạy thoát trọn ba tháng, vượt qua vô số núi non sông ngòi, Tiêu Trần cũng không biết mình rốt cuộc chạy bao xa xa. Thế nhưng hai tên phía sau kia giống như kẹo da trâu, cứ luôn đuổi theo không bỏ. Bọn họ hận cô như vậy à, đuổi lâu như vậy, còn không ngừng. Tiêu Trần nằm trên mặt biển. Mệt đến đầu lưỡi thò ra ngoài Tiêu trần thực sự chạy hết nổi rồi Ba tháng qua Ngày chạy đêm chạy Cho dù làm bằng sắt cũng chịu không nổi Mặc dù là vô thiên tôn giả Cũng không chịu nổi Bởi vì không có trợ cấp Cộng thêm phụ tải tiêu hào rất nhiều Dẫn tới môi của cô ta hoàn toàn trắng bệt Tràn đầy vệ ốm yếu Vô thiên tôn giả cũng không quan tâm đến hình tượng Nằm trên mặt biển Dành thời gian khôi phục sức mạnh Không đến nổi Vô Thiên Tôn giả lắc đầu, cũng nghi hoặc khó hiểu, mục đích của bọn họ chính là các loại tài nguyên tôi nắm trong tay. Bọn họ đã chiếm được rồi, hoàn toàn không cần thiết đuổi tới cùng. Trong lòng Tiêu Trần khẽ hẳn, dường như ý thức được cái gì? Suy nghĩ một chút, Tiêu Trần nói, chờ lát nữa chúng ta chạy tách nhau ra xem, coi bọn họ đuổi theo ai. Vô Thiên Tôn giả đứng lên, vẽ mặt nghi hoặc nhìn Tiêu Trần, lẽ nào người bọn họ muốn bắt là cậu? Quả nhiên không gạt được, loại lão gia hỏa này tùy tiện đoán một chút là có thể đoán được. Tiêu Trần gật đầu, có khả năng rất lớn. Đôi mầy thanh tú của vô thiên tôn giả câu lại, có thể sai khiến bọn họ, trên đại địa vô tận ngoại trừ chủ thượng ra thì không còn ai khác. Cậu và chủ thượng từng có giao du gì à? Tiêu Trần nhún vai, cũng không thể nói thân phận chân thật của mình. Không có cách nào khác trả lời, tùy tiện biên soạn một lý do, Khẳng định không thể gạt được vô thiên tôn giả Tiêu trần dứt khoát bắt đầu giả ngay giả dại Không biết, có thể con chó chủ thượng kia Đố kỵ tôi có vẻ ngoài đẹp trai hơn so với hắn ta Vô thiên tôn giả tức giận trận trắng mắt nhìn tiêu trần Biết tiêu trần không muốn nói, cũng không hỏi ra được Qua vùng biển này chính là thiên quán thành Chúng ta tụ hợp ở trên thiên quán thành Vô thiên tôn giả cũng muốn biết Hai tên kia rốt cuộc là nhầm vào người nào Thật ra trong lòng Tiêu Trần đã có đáp án, con mắt to xuất hiện đã nói lên đáp án rằng, người cua và nho sinh chỉ sợ là nhầm vào mình. Nếu như bọn họ không đuổi cô, cô trở về, một mình tôi là được. Tiêu Trần không muốn liên lụy đến vô thiên tôn giả. Rồi bàn sau. Vô thiên tôn giả cười, đứng dậy tiếp tục chạy trối chết. Tiêu Trần cũng không dám dây dưa, trốn về phương xa. Rất nhanh người cua và nho sinh xuất hiện ở nơi lúc trước hai người đã ở, hai người này có tình trạng tốt hơn rất nhiều, dù sao trên đường đuổi theo, bọn họ có lượng lớn thiên tài địa bảo tiếp viện, duy trì tình trạng cũng không tệ lắm. Người đi rồi. Người cua nhíu mày một cái. Nho sinh gật đầu, phóng ra thần thức khổng lồ, kiểm tra hai khí tức. Bên này. Không có bất kỳ do dự nào, hai người đuổi theo phương hướng của tiêu trần. Quả nhiên là hướng về phía ông đây. Tiêu Trần lệ lưỡi, mệt giống như con chó. Đồng thời lại có chút không rõ, vì sao mắt to kỳ quái không đích thân xuất thủ, tiêu diệt mình. Chắc là đạo sĩ trẻ tuổi kia kiềm chế hắn ta. Tiêu Trần vừa chạy, vừa suy nghĩ miên man. Bịch. Một bóng người màu đen, đột nhiên gấp gáp đến, chặn đường Tiêu Trần. Không có vô thiên tôn giả giúp đỡ, Tiêu Trần mới biết mình chạy chậm cỡ nào. Nhanh như vậy đã bị đuổi kịp rồi. Tên ngăn chặn ở trước mặt chắc là sinh linh nho sinh ký sinh khí thế toàn thân kinh khủng hoàn toàn chính là thập tam cảnh đỉnh phong không dưới dịch tiên hắn đã từng gặp được Ngoài trừ mấy tôn giả đây chỉ sợ là người mạnh nhất tiêu trần gặp được Huyết xa Không dài dòng tiêu trần đặt tay ở trên mặt biển Lấy tiêu trần làm trung tâm số lượng lớn máu tươi như tơ vỏng kéo ra trong nháy mắt đã hiện đầy trên mặt biển Tiểu huynh đệ Từ lần gặp mặt trước đó cậu vẫn khỏe chứ? Bóng đen kia chấp tay cười, là giọng của nho sinh, vì đuổi cậu. Người này cũng sắp hỏng, thật là khiến cho tôi đau lòng. Tiêu Trần quay đầu nhìn, cảm nhận được hai khí tức khổng lồ đang đến gần, xem ra người này chỉ là đi đâu. Tiêu Trần cười lạnh một tiếng, làm sao đường đường là tôn giả, làm chó săn cho người khác hăng say như thế. Bóng đen lên tiếng, cười, thật ra thì hẳn là bọn ta càng phải thấy hứng thú. Tại sao chủ thường phải hạ lệnh phải giết với một người không quan trọng gì như cậu? Chương 1968, Đại Đào Sát đi hỏi chủ tử của cậu. Huyết Khải Tiêu Trần không dám dây dưa, trên người bỗng nhiên mặc vào một bộ áo giáp màu đỏ ngom. Bóng dáng Tiêu Trần hóa thành một ánh sáng đỏ ngom, như trâu được tức giận, xông thẳng vào bóng đen. Muốn làm thú bị nhốt đấu sao? Bóng đen cười, hóa thành hắc mang, cùng ánh sáng đỏ đụng vào nhau. Âm. Uhm. Hai sức mạnh khổng lồ đụng vào nhau, dâng lên sóng lớn vạn trượng, dường như toàn bộ biển cả đều bị ném đi. Tiêu trần vốn có tình trạng không tốt, vừa đụng như vậy đã trực tiếp phun ra một búng máu, cả người giống như sao băng, hướng phía sau rơi xuống. Bịch. Bóng dáng tiêu trần nhập vào trong biển, rất nhanh đã không có động tỉnh. Người đâu? Rất nhanh nho sinh và người cua cũng chạy tới nơi này. Phía dưới. Bóng đen cười, dương tay vô một cái, thân thể tiêu trần bị bắt từ dưới đáy biển. Thân thể này đã bị đụng trách tả tơi, mất đi ý thức. Mẹ nó, đây là phân thân. Người cua đã từng chịu thiệt một lần, tức giận nổi trận lôi đình. Nho sinh sửng sốt một chút, hắn ta thế mà lại hoàn toàn nhìn không ra đây là phân thân. Người cô hung hăng trừng mắt thân thể của tiêu trần, hai con mắt lập tức bắn ra ngoài. Trên trồng mắt bắn ra tràn đầy hoa văn cổ quái. Nhìn qua có chút ghê tẩm. Người cô án hận nói, dị động của tôi có thể phân biệt mấy thứ này, đây chính là phân thân. Nhò sinh chật chật kêu kỳ lạ, trình độ của phân thân này rất thật, cùng bản thể dường như không có gì khác nhau. Tảng ra, người cô đột nhiên nghĩ tới cái gì, trong nháy qua co chut ghe tởm nguoi co oán han noi khởi động lòng khí nhau tản ra nguoi co đot nhien nghi toi cai thân. Ngay sau đó, Tiêu Trần đang hôn mê đột nhiên mở mắt, cười dẻo cợt một tiếng, cả người ầm ầm nổ tung. Không chỉ như vậy, vụ nổ ấy còn mang theo võng tơ màu máu lúc trước Tiêu Trần bố trí ở trên mặt biển. Những võng tơ màu máu đó cũng bạo nổ vào lúc này, trong lúc nhất thời toàn bộ trên mặt biển bị nổ cuồng cuồng không ngừng. Không khí ngột ngạt, mà lúc này bóng dáng Tiêu Trần bò ra từ phần dưới cùng của võng tơ màu máu ở nơi cực xa. Sắc mặt tiêu trần tái nhật không gì sánh được, huyết xà đó tiêu hao quá lớn, mặc dù hữu dụng, thế nhưng sợ nhợt thể dùng một lần này. Biết vụ nổ đó chỉ có thể ngăn cản bọn họ một hồi, tiêu trần liều mạng chạy về phương xa. Vụ nổ kết thúc, người cua và nho sinh có chút chật vật, mặc dù không bị thương, thế nhưng bị trêu đùa khiến cho hai người tức giận kêu la như sắm. Tên đó thủ đoạn rất cổ quái, nhất định phải chú ý. Người cua nhắc nhở một câu. Nho sinh gật đầu. Hán ta đã sớm lĩnh giáo qua thủ đoạn liên tiếp xuất hiện của Tiêu Trần, lần này có chút sơ ý rồi. Đù mẹ, chạy hết nổi rồi. Lại chạy trọn một tháng, Tiêu Trần thật sự là không chịu nổi, mà chút bóng dáng của đồ chó thiên quán thành kia cũng không nhìn thấy. Trong một tháng này, Tiêu Trần đã trải qua năm lần hiểm cảnh, may mắn đều dùng kinh nghiệm phong phú, còn có thần thông cương thi quỷ dị hóa giải. Thế nhưng hậu quả cũng rất rõ ràng, Bây giờ khắp người tiêu trần toàn là vết trách, đã không thể chống đỡ cho hắn chạy trong thời gian dài. Thật ra không chỉ mình tiêu trần chịu không nổi. Ngay cả người cua và nho sinh cũng không chịu nổi. Bọn họ chưa từng gặp qua tên nào khó chơi như vậy, thủ đoàn quỷ dị, can đảm cẩn trọng, dám đánh dám liều, nhảy múa ở trên mũi đao. Tiêu trần nằm trên mặt biển, hiện tại chỉ có một cách có thể giải quyết khốn cảnh lúc này, đó chính là phóng ra sức mạnh đại đế. Nếu như phóng ra sức mạnh đại đế, đá thiên oán vừa mới tích lũy trong thân thể, ác phải bị tách ra. Nỗ lực lâu như vậy, cơ bản đều là uổng phí. Nếu như lại bắt đầu tu hành lại từ đầu, tiêu trần cũng không thể cam đoan, còn có vận khí tốt tìm được nhiều đá thiên oán như vậy. Nếu như không tu hành công pháp dị vực, như vậy bản thân đi tới nơi này sẽ hoàn toàn mất đi ý nghĩa, cũng phụ lòng tiêu trần hoàn chỉnh giao phó. Thế nhưng bất luận như thế nào, Mạng mới là quan trọng nhất, những thứ khác tất cả có thể bàn bạc kỹ hơn. Bố trí võng tơ màu máu ở xung quanh, sau khi xác nhận được người cua và nho sinh đang lại gần. Tiêu Trần nhất định phải đưa ra lựa chọn. Lúc Tiêu Trần đang định cắn răng phóng ra sức mạnh đại đế, một bóng người đột nhiên xuất hiện, ông lấy Tiêu Trần chạy như điên. Thế mà lại là vô thiên tôn giả một tháng không thấy. Thời khắc này, tình trạng của vô thiên tôn giả đã tốt hơn nhiều. Sắc mặt cũng hồng hào không ít, xem ra trong một tháng không ai truy sát, cô ta sống cũng không tệ. Vô thiên tôn giả ông Tiêu Trần, vừa chạy trối chết, vừa bỏ đồ vào trong miệng Tiêu Trần. Từng luồng thanh lương vào bụng, Tiêu Trần cảm giác sức mạnh bị mất đi khôi phục không ít, ngay cả khe hở trên người cũng bắt đầu chậm rãi khôi phục. Tìm trọn một tháng, tìm được không ít thứ tốt ở trong biển rộng này. Vô thiên tôn giả giải thích. Chương 1969, tuyệt cảnh thì ra một tháng này, vô thiên tôn giả cũng không có đi thiên quán thành, mà là tìm những thiên tài địa bão trong biển rộng. Hiện tại khôi phục sức mạnh mới là quan trọng nhất, nếu không sớm muộn gì cũng sẽ bị truy đuổi đến chết. Có cái gì có thể khôi phục lượng lớn sinh mệnh lực không? Tiêu trần chép miệng, chưa thỏa mãn hỏi tiếp. Có, thế nhưng không nhiều lắm. Bên cạnh vô thiên tôn giả bay ra vài cọng cỏ nhỏ và trái cây. Tiêu Trần cũng không khách khí, lấy tới gặm. Vừa gặm, vừa dò xét thân thể cương thi, chuyển đổi đến thân thể võ thần. Vừa chuyển đổi đến thân thể võ thần. Tóc Tiêu Trần trở nên huyết bạch một mảnh, toàn thân lộ ra dáng vẽ già nuôi như người già. Tiêu Trần liều mạng bỏ trái cây và cỏ nhỏ vào trong miệng, sức sống khổng lồ không ngừng bổ sung, cuối cùng cũng dừng tiến trình già yếu lại. Sinh mệnh lực tại sao lại xói mòn nghiêm trọng như vậy? Trạng thái của Tiêu Trần làm cho vô thiên tôn giả kinh ngạc. Tiêu Trần có chút bất đắc dĩ, nói sơ qua những chuyện trước đây. Vô thiên tôn giả cẩn thận quan sát Tiêu Trần rồi lắc đầu, chút thiên tài địa bảo ấy sẽ không bù đắp được sinh mệnh lực đã mất của cậu. Cậu nên chuyển sang trạng thái vừa rồi. Không còn cách nào khác, Tiêu Trần chỉ có thể cắt trở lại thân xác của Cương Thi và tiếp tục trốn chạy khỏi cái chết. Cuộc chạy trốn vẫn tiếp tục, hai bên đã giao chiến nhiều lần trên đường đi. Vì bị tiêu trần lôi kéo nên vô thiên tôn giả bị thương nặng. Hơn nữa hiện tại vô thiên tôn giả không dám tự sát, lợi dụng trường sinh bất lão để phục sinh. Bởi vì khi sống lại sẽ làm giảm sức mạnh, khiến không thể đối đầu trực diện. Hơn nữa, thiên tài địa bảo mà vô thiên tôn giả tìm được đã dùng hết từ lâu, nhưng bên kia lại có rất nhiều tiếp tế. Lần chạy này đã hơn 4 tháng. Lúc này tiêu trần và vô thiên tôn giả đã đạt đến cực hạn. Không được, còn như vậy chúng ta đều sẽ chết. Ẩn mình dưới ngọn núi tối đen như mực, tiêu trần di chuyển cơ thể teo tóp của mình một cách khó khăn. Bỏ trốn một thời gian dài như vậy mà không có bồi bổ, thân thể phụ tải quá lớn, liền sắp sụp đổ. Đi tới mộ ma khôi. Tiêu trần cuối cùng hạ quyết tâm. Hiện tại hoàn toàn không thể tới vùng đất vô danh, nếu chạy xa hơn nữa, không chỉ bản thân mà cả vô thiên tôn giả cũng cùng chết. Vô thiên tôn giả nhẹ gật đầu, hiện tại chỉ còn lại có biện pháp này. Cô đừng đi theo tôi. Tiêu trần đứng dậy nhìn về phía sau, nhò sinh cùng người cô con chưa đuổi kịp. Vô thiên tôn giả lẽ ra đã rời bỏ tiêu trần từ lâu, một mình rời đi. Nhưng với bản tính tốt bụng của mình, cô mới đồng hành cùng tiêu trần đến thời điểm này. Dù là tự nhiên hay là để báo đáp lòng tốt, vô thiên tôn giả làm tới bước này đã là hết lòng quan tâm giúp đỡ rồi. Bởi vì nếu không có vô thiên tôn giả thì Tiêu Trần đã bị bắt từ lâu rồi. Vô thiên tôn giả im lặng, biết rằng mình phải lựa chọn. Thành thật mà nói, cô có chút không đành lòng nếu như vứt bỏ Tiêu Trần, nhưng tình hình hiện tại, nếu cô không rời bỏ Tiêu Trần, cô cũng sẽ rất đau khổ. Bao nhiêu tuổi rồi, sao còn lệ mề như vậy? Tiêu Trần bật cười, máu đen rỉ ra từ đôi môi nứt nẻ. Vô thiên tôn giả gật đầu và đột nhiên dùng móng tay mở động mạch chủ của bàn tay phải. Máu tươi tuôn ra như nước suối, tôi chỉ có thể giúp cậu tới đây, hút cạn máu của tôi, dùng sức này xông tới mộ của ma khôi. Trong mấy tháng chạy trốn giành giật mạng sống của mình, vô thiên tôn giả đã dùng chính máu của mình để nuôi tiêu trần, nếu không tiêu trần sẽ không thể kiên trì đến hiện tại. Tiêu trần cũng không phải là người dài dòng, vừa mở miệng đã hút hết máu mà vô thiên tôn giả. Toàn bộ hấp thụ vào trong bụng. Máu của vô thiên tôn giả xâm nhập vào cơ thể tiêu trần trong nháy mắt. Sức mạnh khổng lồ điên cùng nuôi dưỡng thân thể khô héo, thân thể nức nẻ cũng dần dần lành lặng lấy lại vẻ tráng kiện sáng bóng. Bởi vì máu bị hút khô, vô thiên tôn giả dần dần mất đi hơi thở, thân thể co the tieu tran trong nhay mat suc manh khong lo đien cuong nuoi duong than the kho heo than the nut ne cung dan dan lanh lang lay lai ve trang kien sang bong boi vi mau bi hut kho vo thien ton gia dan dan mat đi hoi tho than the co rut nhanh chóng hóa thành lưu quan rồi biến mất. Nhưng ngay sau đó, một vô thiên tôn giả nguyên vẹn từ trong không gian bước ra. Sử dụng trường sinh bất tử sống lại hai lần, sức mạnh của vô thiên tôn giả bị suy giảm nghiêm trọng. Cũng may là cô không có rơi ra ngoài cảnh giới thứ 14. Ít nhất dùng nó chạy trốn cũng không thành vấn đề. Vô thiên tôn giả chỉ hướng mộ ma khôi cho tiêu trần. Sống đi, chúng ta sẽ gặp lại nhau, tôi tin cậu. Trong mắt vô thiên tôn giả bột phát sát ton gia boc phat sat thai kinh người. Gần một năm đồng cam cộng khổ, sinh tử gắn bó. Tình cảm giữa hai người đã thay đổi từ lâu, không còn là tình bạn đơn thuần, có lẽ đã trộn lẫn với những thứ khác. Tiêu trần ông quyền, tạm biệt. Chương 1970, tuyệt cảnh, hai, tiêu trần cáo biệt, vĩnh viễn đều như thế này, tràn đầy khí tức giang hồ. Hướng này là Một tháng sau, nhò sinh cùng người cô đáp xuống đỉnh núi và nhìn ra xa. Mộ ma khôi. Hai người nhìn nhau, đầy tức giận. Nếu tiêu trần tiến vào mộ ma khôi, tuy rằng nhất định sẽ chết, nhưng hắn không có tự mình giết chết tiêu trần. Đối với bọn họ, nhiệm vụ mà chủ thường phái tới vẫn là thất bại. Vẫn còn ba ngày nữa, chúng ta phải giết hắn trước khi hắn tiến vào mộ ma khôi. Người cô vừa nói vừa nhìn thân thể tàn phá của chính mình, đuổi theo hết đoạn đường này cũng không trực tiếp phục sinh. Bởi vì như vậy sẽ giảm bớt sức lực của hắn. Mặc dù hắn và nho sinh đều làm việc dưới thuộc hạ chủ thượng, nhưng hai người họ bằng mặt không bằng lòng. Nếu phục sinh, e rằng đối phương tìm được cơ hội. Nhưng bây giờ tình hình đã có một chuyển biến xấu hơn, nhất định phải ở trong trạng thái tốt, sau khi do dự, người cua sẽ trực tiếp tự sát. Ngay sau đó người cua hoàn vẹn đi ra khỏi không gian. Nho sĩ nhìn vậy thì nở nụ cười, sau khi hoàn thành, chủ thượng nhất định sẽ ban thưởng, thực lực đã suy giảm sẽ sớm được bổ sung. Hư. Người của hư lạnh một tiếng, thân ảnh hóa thành lưu quang biên mất ngay tại chỗ. Nho sỉ ánh mắt tối sầm lại, nhưng sau khi nghĩ lại, liền làm theo. Khí tức băng giá càng ngày càng mạnh, trong không khí có thể ngửi thấy mùi tanh tưởi. Cảnh vật xung quanh, biết từ khi nào, đã biến thành những mảng màu nhợt nhạt. Mặt đất nhợt nhạt, bầu trời nhợt nhạt, hoa lá và cây cối nhợt nhạt, và xương nhợt nhạt. Tử khí lan tràn giữa thiên địa khiến người ta khiếp sợ. Hình bóng của tiêu trần đột nhiên hạ vào mặt đất trắng bệt, một lực lượng xung kích cực lớn đập ra một hố trời có đường kính hàng chục kilômét. Vù vù. Tiêu trần từ trung tâm hố trời lìa lồ lên, tình trạng còn tệ hơn trước. Bởi vì không có sự trợ giúp của vô thiên tôn giả. Để tạo khoảng cách, tiêu trần cơ hồ là bất kể hậu quả mà chạy. Phải nhảy thêm ba lần nữa mới đến được mộ ma khôi. Tiêu Trần nhớ lại con đường mà vô thiên tôn giả đưa cho mình. Thật không may, bây giờ Tiêu Trần không thể phát kiệt sức lực mà nhảy thêm một cuốn nữa. Âm. Hình bóng của những người cô đột nhiên rơi xuống, chắn trước mặt Tiêu Trần. Sau đó nho sĩ dẫn thân ảnh màu đen, chặn đường rút lui của Tiêu Trần. Bên người nho sĩ không có ba người kiếm tù đó bên cạnh, dường như thời gian truy đuổi dài đã khiến ba tên kia tự bỏ. Tiểu huynh đệ thủ đoạn thật hay. Nho sĩ sắc mặt có chút khó coi. Một tháng sau đuổi theo điên cuồng, thậm chí ép hắn ngay cả thời gian khôi phục cũng không có. Tiêu Trần lê thân hình tan hoang của mình và loạn choạng đứng dậy. Bây giờ chỉ còn một lựa chọn, khôi phục sức mạnh của đại đế. Nhưng Tiêu Trần vẫn muốn đánh cược, nếu như bây giờ thả ra sức mạnh đại đế, thì mọi việc hắn làm trước đây đều trở nên vô nghĩa. Hơn nữa bởi vì thân thể võ thần bị hủy diệt, với thực lực của một đại đế. Tiêu Trần chưa chắc đã lật đổ được hai vị tôn giả, đương nhiên dùng nó chạy trốn cũng không có vấn đề gì. Nào đến đây, làm chết gia gia. Đứng cũng không vững. Tiêu Trần dứt khoát nằm chết dí trên mặt đất, hét lớn. Trước đây Tiêu Trần có bao nhiêu thủ đoạn, đủ loại phiền phức xuất thần nhập hóa, khiến người cua cùng nho sinh đau đầu dị thương. Nhưng bây giờ Tiêu Trần không hề kháng cự mà ngược lại còn khiến người cua do dự, tên này lại giở trò gì sao? Kế nghi binh. Nho sinh cười lạnh, anh cũng cạn sạch rồi, còn có thể dỡ trò gì? Mặc dù đã nói như vậy, nhưng nho sinh vẫn không đến gần Tiêu Trần. Cáo già. Tiêu Trần trong nội tâm chửi rũa. Đây quả thực là trò biệt bợm của Tiêu Trần, hắn chỉ muốn trì hoãn một chút thời gian và lấy lại chút sức lực. Hừ, bịp trò láo cá. Người cua chế nhạo, hai tay bắt đầu kết ấn. Này, anh người cua. Nếu bây giờ anh giết tôi, đến lúc thằng cháu trai muốn ra tay giết anh, anh sẽ làm gì? Nếu đã không thể phô trương thanh thế, vậy thì chăm ngòi ly gián. Âm. Đột nhiên, toàn bộ thế giới tối sầm lại, một màn đen khổng lồ bao phủ thẳng tắp đập thẳng vào tiêu trần. Đừng dùng những thủ đoạn nhỏ như khiêu khích, nếu giải quyết được anh, bổn tôn tự nhiên sẽ đề phòng hắn. Người cua chế nhạo. Âm. Tấm màn đen buông xuống bao phủ toàn bộ hố trời, tiêu trần đơn giản không thể tránh khỏi, trực tiếp bị đè ở bên dưới. Phía trên màn đen, hắc khí cuồn tròn, tạo thành một sự tương phản rõ nét với thế giới nhàn nhạt này. Phía trên màn đen, những tia chớp đen bùng lên, điên cuồng đánh vào tiêu trần. A, cứu mạng, giết người. Giọng nói yếu ớt của tiêu trần vang lên, ngay cả tiếng kêu cứu cũng rất cà lơ phất phơ. Ha ha, muốn chạy. Nho sinh chế nhạo. Nhẹ nhàng vẫy vẫy tay, bóng người áo đen bên cạnh lao thẳng về phía trước.